các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tay còn lại chống gậy ba ton bằng gỗ thông bóng loáng bước tới đi theo sau là vợ ông và cô ba hương cùng với mấy đứa đầy tớ thầy lĩnh ông mãi minh và mẫn đứng ở trước cửa để đón vừa nhìn thấy nhau ông hai cường và ông mãi tay bắt mặt mừng mà ôm c h ậ m lấy nhau anh hai dạo này nhìn phong độ quá tôi tưởng cậu trai 17 nào tới nữa chứ Ha ha ha, anh mãi anh cứ c h ọ c quê tôi hoài, n gần đất xa trời rồi mà còn trẻ chi nữa. Tính ra cũng gần một năm rồi mình mới gặp lại nhau. Câu chuyện làm ăn của anh dạo này coi bộ tốt quá. Khắp cái miệt cần thơ này nhắc tới đ i ề n chủ mãi thì ai cũng biết hết đó mà. Hai người nói vài câu với nhau rồi cùng bước vào bên trong. Bản nước bên trong cũng đã được chuẩn bị sẵn. Hai bên ngồi đối diện nhau. t r à rót xong, ông hai mới vào thẳng vấn đề. thưa anh mãi, hôm nay hai gia đình ta gặp nhau đây, trước là để thăm hỏi nhau, sau là cũng vì chuyện đại sự của hai cháu hai nhà. ông mãi gật gù, tay nâng ly trà lên mời ông hai. anh nói phải, sau khi bà mai nói tên gia đình anh ra, thì tôi ưng ngay, số là tôi định dẫn cả nhà qua biết anh từ hôm trước rồi. nhưng mà bà mai nhắn là đằng gái muốn qua đây trước sẵn sau đó nhận lá thư anh nên tôi cũng đành nghe theo hôm nay anh đích thân tới như hẹn quả thực làm tôi thấy vui sướng trong lòng lắm cảm ơn anh đã không c h ê t ệ x á n à y ông hai bội xua xua tay ấy anh đừng nói thế đúng ra là bên nhà trai phải qua nhà gái trước ông bà ta có câu châu đi tìm cọc chứ ai đời cọc đi tìm châu nhưng mà ngặt nỗi nhà tôi đang trong đợt xây cất lại nên b ẻ bội lắm lại và đúng dịp ngày tốt nên t ô i tụi tôi quyết định qua bên này vậy hai bên tôi với anh cũng đâu có xa lạ chi mà phải lấy nghi cho mệt ông mãi cười hà hà tay quát mẫn lại rồi nói đấy tôi cũng xin giới thiệu mẫn thằng con nuôi của tôi mấy tháng qua một tay nó quán xuyến hết công việc làm ăn của túi đó thằng nhỏ giỏi lắm ông hai coi có ông bụng không ông hai nhìn vẫn từ trên xuống dưới anh cũng không giấu được sự ngại ngùng nên mặt đỏ ửng hết cả còn đây con gái tôi nó tên Hương thứ ba nên người ta gọi là ba Hương mọi người cùng nhau hướng mắt về cô gái kia cô ấy thật đẹp dáng người mảnh mai làm ra trắng muốt còn gương mặt thì khỏi phải nói mắt bồ câu miệng trái tim với hai bờ môi căng mọng ngọc hoa đứng một bên khẽ thốt vào tai mình cô ấy đẹp quá anh minh ơi không khác gì vẫn là mấy cô ba hương cũng không giấu nổi sự ngượng ngùng khi gần chục cặp mắt hướng về phía mình như vậy hai bên nói chuyện một lát thì thầy lĩnh đem một mâm q u ả từ trong b u ộ c ra thư anh hai đây là chút lễ mà bên nhà trai tuổi tôi gửi, mong hai gia đình nhanh chóng tìm ngày lành tháng tốt cho hai đứa nhỏ nó nên vợ nên chồng. Ông hai cúi đầu cung kính nhận cái q u ả sinh lễ kia. Hai bên nhập tiệc cùng nhau cười nói hết sức vui vẻ. ảnh mãi với thầy lĩnh, tôi thấy hai đứa này nó đẹp đôi, sao hai người không hợp tác cho hai đứa nó luôn? ông Hai Cường vừa nói vừa chỉ vào Minh và Ngọc Hoa. Thầy lĩnh thấy thế p h ì cười. cười, không giấu gì anh. 1 ư ờ i m hôm nữa là đám cưới của tụi nó đó. Tôi định mấy hôm nữa xong xuôi hết rồi sẽ gửi thiệp mời. Mà giờ sẵn anh hỏi thì tôi nói luôn. Trời, đúng là x o n g hỉ Lâm Môn mà. <cười> Lần này thì đ ế n l ợ t Minh và Ngọc Hoa ngượng ngùng trước đám đông. Mọi người cứ thế. ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau như một đại gia đình. Tối hôm ấy, sau khi nhà ông Hai Cường đã về hết, nhà cửa cũng đã l a u dọn sạch sẽ, ông mãi cùng thầy lĩnh hai người ngồi trên ghế, tay nhâm nhi ly trà. Anh lĩnh, hôm nay em v u i lắm. Mình sống tới tuổi này, cứ nghĩ rằng tới lúc chết đi cũng không biết được cảm giác, chăm lo cho con cái thành lập gia thất như thế nào. Cho tới hôm nay. chứng kiến thẳng m i n h với con ngọc hoa thẳng bẫn với cô ba hương em đã mãn nguyện trong lòng rồi thầy lệnh gật gù mình buôn ba bao nhiêu năm nay thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net